các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông vũ thường tự chế nhạo về mình như thế ông nhìn kỹ cô con gái rồi ngậm n g ồ i n g h e nói hôm nay còn có tổ chức một hoạt động nên bố phải đi tàu hỏa đến đây xem từ khi con vào đại học bố chưa đến thăm lần nào bộ áo này do mẹ con may thì phải con m ặ c trong rực rỡ hẳn lên mẹ con là người tài giỏi tiếc rằng bố không có duyên ở cùng với bà ấy nữa Hình thấy lòng xót xa. Cô k h o a n g tay cha đi dạo trong khu vườn đang dần yên tĩnh. Bố không trách mẹ con à? Từ sau khi cha mẹ ly hôn, h ì n h và mẹ trò chuyện với nhau càng nhiều hơn. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nói chuyện với cha. Bố sao có thể trách gì mẹ con? Những năm qua, tuy bố sống chẳng ra sao, nhưng ít r a bố cũng ít nhiều hiểu ra rằng tại bố không chịu vươn lên. Dù bà ấy làm việc gì. thì cũng chỉ là vì gia đình mình mà thôi. Nay con cũng đã học đại học, cha mẹ đã tách ra, thì bà ấy cũng có thể chuyên tâm cho sự nghiệp của mình. Người phụ nữ có sự nghiệp đâu phải dễ, đời nào bố lại cản trở bà ấy? h ì n h cảm thấy mình có phần không nhận ra ông nữa. Ngày nay ông đã thông hiểu vấn đề, không giống như những năm trước, chỉ toàn vùi đầu trên bàn mạt trượt và uống rượu hút thuốc, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ n g á i ngủ. nói năng ẩm ừ có lẽ cuộc ly hôn đã tác động mạnh đến ông, khiến ông nhận rõ phải trái đúng sai. Hình nói, bố cũng chưa phải gọi là già, lại có bộ óc thông minh, vẫn có thể phấn chấn trở lại, tìm ra điểm xuất phát để đi đến một sự nghiệp mới, và có lẽ vẫn có cơ hội để trở lại với mẹ con. Ông vũ thở dài, nói vậy thôi chứ đâu có dễ. bố biết mình đã làm cho mẹ con rất đau lòng. tuy nhiên khi nghĩ rằng mình có một cô con gái như con thì bố đã hạnh phúc lắm rồi. nhất là khi con có đức tính là quan cầu tiến, rất giống mẹ con hồi trước. thực tình bố cũng không hiểu tại sao về sau bố lại xuống dốc nhanh thế. có lẽ bố đã không gắng vượt qua sự uy hiếp của tuổi trung niên, thế rồi xuống dốc không phanh. hai cha con vừa đi vừa nói chuyện. Hình đang mặc ít áo nên càng đi càng thấy lạnh. Ông Vũ thấy con gái đang run run, bèn khoác cho cô chiếc áo jacket của mình. Hình ngẩng đầu lên, cô khẽ kêu lên: Thảo nào mà. Thì ra họ bước đến khu nhà giải phẫu. Sao lại đi đến đây? Hình vừa trách vừa giới thiệu với cha: Đây là khu nhà giải phẫu, nghe nói có nhiều chuyện ma quỷ xảy ra ở đây. Hai người bước vào, ông Vũ ơ. một tiếng hình như có phần kinh ngạc hình đoán chứng có phải bố cho rằng cái bậu cửa xi măng này rất kỳ cục không con nghe nói là để phòng là để phòng h ọ là để phòng phọc môn tràn ra ôn h i ễ m môi trường ông vũ kêu lên không đúng ông định thôi nhưng rồi lại nói bơ vẩn chẳng lẽ thuốc cứ tràn cứ nhầm cửa mà tràn ra à? dung dịch sẽ dò gì sẽ luồn lách khắp nơi một cái bậu cửa thì sao ngăn nổi xây bậu cửa cao nhất định là để chấn quỷ hình chứng hưng ngay bố cũng nghe nói thế à chắc là chuyện mê tín chốn thôn quê thường cho rằng xác chết và ma quỷ không thể nhấc cao chân bậu cửa có thể đề phòng ma quỷ bước ra khỏi nhà vậy thì chắc chắn có người trước kia đã ngờ rằng khu nhà này có ma nên mới xây cái bậu cửa như thế này chỉ cần con đừng vào đây lúc đêm khuya thì chúng chẳng có thể quấy nhiễu được. Hình thầm nghĩ, chúng con đã từng ở đây, nhưng lại sợ nói ra khiến cha lo lắng. Ông Vũ càng nghĩ ngợi là càng thấy sự việc nghiêm trọng. Ông dừng lại, đặt tay lên đôi vai hình hạ thấp dặm. Còn hãy hứa với bố, đừng bao giờ đi một mình đến đây vào ban đêm. Hình thấy vẻ mặt ông đăm chiêu, cô gật đầu. lúc quay về kết thúc x á n ữ đã đến giờ phải tắt đèn hai cha con biện d ị n từ biệt nhau h ì n h cởi chiếc áo jacket vinyl lông ra nhưng ông vũ ngăn lại còn cứ mặc đi để mặc vào những buổi tự hỏng cũng tiện ánh mắt cha vô cùng hiền từ khiến h ì n h không nỡ từ chối cô quay người bước vào cửa ông vũ đứng ngoài gọi to cô lại quay trở ra ông nắm tay cô và ngắm nhìn khuôn mặt cô rất lâu dặn dò còn hãy chịu khó nghe lời mẹ con nếu có dịp hãy nói với bà ấy rằng bố rất c ó lỗi với gia đình ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net